Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. chương 71 Đây là vợ ta. Nhìn mộng sinh mạng vừa biến mất ngay dưới chân mình, dịp lên cẩm kinh ngạc, có chút đau lòng, có chút sợ, dưới chân lành lạnh. Ai là người đầu tiên phát hiện ra? Quang sai ngáp một cái hỏi. Đám người đứng trước dịp liên cẩm nhân nhiễm y đều tặng ra, là hai người này. Đúng vậy, nhân nhiễm y đáp lại. Như vậy, các người cùng chúng ta đến quan phủ một chuyến. Tức lời, ở vù hả hề đi ra. Nhân nhiễm y cận đầu một cái, kéo dịp liên cẩm, còn đang sợ sờ một tay vẫn cầm mất quả, vai kẹo vai. Của quan ở liễu thành, khá cụ kỹ, mờ mờ kéo đi cảm giác chính nghĩa, một loài giữa ban ngày cái quyên nghiêm yên lặng tránh diệp linh cảm và nhan nhiễm y bị dẫn vào công đường là hai người phát hiện đầu tiên phải cụ thể tình huống thế nào té xuống đất không ngừng cõi giật có gì đặng bị khác không không có ai vì công tử này nghe nói nam tử kia là ngã dưới chân vị cô nương này vì sao người đều trả lời quan sai không hề để ý nhăn đầu lên hỏi, sau đó lại cúi đầu xuống hỏi. Nhan Nhĩ Y mỉm cười, một thân áo tím không phù hợp với quang cảnh mờ tối trên công đường. Nụ cười ông hòa áp đảo xung quanh. Vợ không tiện nổi, tại hạ không thể làm gì khác hơn là trả lời thầy. Diệm linh Cẩm nghe hiểu, đây là vợ ta, ta không thể không nói thai. Có lẽ nụ cười Nhan Nhĩ Y đã có sưng cuốn hút, quan sai cũng không dây dưa nữa. Tên họ hai người, các ngươi. Nhan Diệm Y Nhan Diệm Y nhìn Diệp Linh Cẩm, nhan nhả nhặn cúi đầu, thực tế là ngây ngô, nhìn bất quả, tiếp liên tục nói. Nhan Diệp Thị Tên của nàng kèm theo họ của hắn lúc nào. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, nhìn Nhan Diệm Y, sau đó dở bỏ phản kháng. Thôi, không so đo rồi. Thấy vậy, người là bệnh chết, tốt lắm, các ngươi về đi nha. Bệnh chết sao?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 Viện luyện đoàn này gây chuyện không tốt, ngay nhiễm y không thể hiện phản ứng gì. chương 72 Ông thể trả lời Dịp Linh Cẩm cũng mận tâm một hồi. Đang dự đáng chết, trong lòng như có luồng sống dữ trả lẫn nhau, nhưng suy nghĩ một chút tình cảnh bản thân. Đóng cuộn trong lòng liền chìm xuống, chỉ còn lại từng vòng xoáy không thể biến mất nhưng nhân kết ngươi cũng không quan tâm. Nhàng nhiễm y hỏi, giọng nổi là nhạc giống như đang hỏi việc nhà. quan dài ngáp một cái, vân phân, phân tài. Cả nhân cũng luyện đơn A. Ai. Đi thôi, đi thôi, đừng làm trở ngại chúng ta. Nhằm ra, quan phủ ở liễu thành cũng không có thuốc chữa rồi. Trong lòng dựt lên cẩm, tâm có chút đi thường. Đi thôi. Nhàng nhiễm y kéo tay dịp lên cẩm ra khỏi quan phủ.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 Nhàng huynh dẫn cặp nhi cô nương đến bằng trời lặng mới trở về, vừa mới làm cái gì rồi hả? giọng nổi không nhanh không chậm, không to không nhỏ, chính là cổ quan khoáng chi vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Linh cảm im lặng, mặn khoáng hoang cũng sân có mị lần chiến đấu, so địch tinh mạnh hơn nhiều, địch tinh phụ họa nói Đúng, hai người đi xa ngoài lâu như vậy làm cái gì? Lại nhìn đến trước mặt Diệp Linh Cẩm nổi. Đưa ngốc, tôi nói Không thể trả lời, trong nổi âm trầm dành trước Diệp Linh Cẩm. Sau đó, Diệp Linh Cẩm bị nhan nhiễm y rò kéo, vòng qua được tinh, đi tới rìa ghế giữa ngồi xuống. chương 73 Kinh Phong Lâu Mỗi ngày tranh chấp mấy câu, là một kiểu phương thứ sống chung của bà họ. Nếu mấy người hài hòa hữu nghị, nhượng bộ lận nhau, như vậy nhan nhiễm y, sẽ không gọi nhan nhiễm y rồi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 cũng bỏ qua thói quen tổn hại lẫn nhau bắt đầu nói chuyện kín ai cả ngày ta ra ngoài cùng người vì sao người biết tin này ta lại không biết trịnh tin hỏi đừng quên đó là người của quan thủ. ta còn là trịnh tinh ngừng miệng cứng rắn nuốt mấy chữ trên tinh thánh thủ nổi tiếng giang hồ lại hiện tại không dễ dàng rời đi sự chú ý của hoàng hoáng chị cũng không muốn để ăn ta cạm trung vào mình nhanh nhiệm y mỉm cười với hoan quán thì nói: tin tức của quan quân thận linh thông diệm linh cẩm cảm thấy mặc dù những lời này của nhanh nhiệm y có điểm châm chọc nhưng trên thực tế là biểu đạt tấm tạ không đúng nên không lâu không phải kiên nhận thù lao giết người táo được tình trang vào nổi muốn giết nàng diệm linh cẩm cả kinh vốn dĩ chỉ bắt nàng để hỏi vị trí trương sinh dẫn, sao còn phải ép nàng vào chỗ chết. Trên giang hồ đều là đao quan kiếm ảnh, muốn giết người nào, chỉ cần có năng lực, có thể giết được người đó. vì tới đó, Diệp Linh Cẩm cuối đầu, để dẫu ánh mắt xã hại, ai, ai tay nắm chặt. Có thật không? nhà nhiệm y hỏi. Giang hồ bách hiệu sanh nổi có thể là giả sao? Hoàng hoảng chi hòa đáp rồi bách hiệu sanh nổi không thể là giả, có nữa đang còn có giao tình với Diệp Linh Cẩm, nhàn nhiệm y nếu là bình thường, để tin hoặc là nhan nhiễm y nhất định đã dự cận hoàn quán gì có quan hệ không đơn giản với bác yêu Lúc này diệp liên cẩm chỉ cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, cả đại cảnh có vẻ đặng bị trống trải, trong đầu không thể khống chế, phóng hiện rất nhiều tình huống nếu như, như bị bắt giữ. Không phải muốn ăn thịt sao? Những người đi ăn thịt. Trước mắt diệp liên cẩm xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài trắng nõn. Mẹ kế, Diệp lên Cẩm nỉ no ngẩn đầu lên, có chút tưởng sợ. Ngoan giữa người đi ăn thịt, bàn tay kia vẫn trị ra trước mặt nàng. Ừ, Diệp lên Cẩm dụng bóng vỗ cối đào, cắn cắn môi, nước mắt thứ chút nữa không thể cống chế trào ra. Tốt rồi, nhanh y nắm tay Diệp Linh Cẩm, bỏ lại quan quán kỳ và địch tình đi ra ngoài. Chương 74 Phương thước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 Nhân công tử và dịp cô nương có gì cần giáo phó? Người đến là một phụ nữ trung niên, phai mập, rất có dáng vẻ phúc hậu, có vẻ như là tổng quản phòng bếp kim đầu bếp. Lúc nhăn nhiễm y, và diệp lên cẩm vừa tới trận viện quán gia, đồng bị là quán gia nhầm thành vợ chồng. Nhưng sau đó, hoàng hoán chi đã giải thích qua. Dù sao, bình thường làm gì có vợ chồng nào, phân phòng ngủ. Cũng biết, diệp lên cẩm có chút ngớ ngẩn.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 nhanh nhiễm y sẽ đến thần sông bếp. Ice lại những người giờ sau khi chỉ huy đám người bổ sung nguyên liệu, nhanh nhiễm y ngồi bên cạnh dịp liên Cầm. Mặt trời dần dần xuống núi, ánh sáng màu vàng dần thấu qua phòng dễ dán cửa sổ phòng bếp. Díu trên người bọn họ kèm bóng dài hai người đổ trên bàn. Tiền thấu qua ánh sáng dường như thấy rõ từng hạt bụi. Đột nhiên Diệp liên Cầm phát hiện ông biến ban đầu từ lúc nào.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 Còn có, nhan nhiễm y luôn ở bên chăm sóc dài vò làng, phần tiện dài vò người khác, đang ngồi cạnh nàng đây. Thì ra, không biến từ khi nào, dịp liên cẩm không còn sợ hắn, từ từ có thói quen bị nha nhiễm y tác dụng phương pháp vừa ngược đãi vừa cho ăn thịt, thậm chí y biết hắn có liên quan sức lớn đến trường sinh dựng, dứt khoát lựa chọn tinh hắn. Đói bụng rồi hả? Một mùi thơm trà ngập tỏ ra từ nồi cháo. Diệp Linh Cẩm gần đầu một cái, ư. Nàng biết, Nhân Nhịm Y dẫn nàng ra ngoài để nàng bớt sợ hãi, nhưng thật ra hắn lo lắng một đứa ngốc không hiểu cái gì. Hay là đã nhìn thấu tâm trạng nàng, Diệp Linh Cẩm không hiểu. Chương 75 Địch tinh nhỏ mọ Có thể ăn được rồi. Nhân Nhịm Y đứng lên, tới người vưng nồi đến, dùng bán muốn cháo đặt lên bàn phần tiện cầm theo một cái bát nhỏ và một cái thìa. nhân nhiễm y chủ động một cháo đặt rơm hạt dừa lên cẩm miệng cười ấm áp. ta cho thêm một ít thảo dược. thấy diệp lên cẩm nhân mà lại nhân nhiễm y sờ đầu nàng nói để giảm đi mùi tanh của thịt tăng thêm chút an thần không có vị thảo dược. diệp lên cẩm cầm thìa ném thêm một miếng quả nhiên an toàn không có vị thảo dược.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 Âm thầm đắp người. Nha nhiễm y quay đầu nhìn bọn họ, không thèm để ý chút nào cười cười hồi đáp. phải nói là áo lượng trên bàn cờ chỉ huy được một phần bếp. Diệp lên cẩm đờ người, không thể có thường da mặt nha nhiễm y, hoàng Hoán chi im lặng. Không quá, không quá nha, ta cũng muốn hém thử một chút. Để tình nhảy đến bên cạnh diệp lên cẩm, đưa tay định cầm bát. Diệp lên cẩm đưa tay ngăn lại của ta không cho chỉ nín thở mộng chút thôi đương óc dễ giận như vậy làm gì để tình đùa tài không cho anh người cứ như vậy nháo mấy người làm trong phòng bếp cũng đứng bên cạnh nhìn hôm nay chủ nhân đã đến rồi thiếu gia đám người lại ở đây là quản gia bước vào hoàng khoản gì đáp đến xem một chút là quản gia gật đầu một cái nói các vị không nên đến chỗ này Nhanh đi về thôi, phòng bém cũng nên chuẩn bị bữa ăn tối rồi. Nhóm người trong phòng bém phân tán bận rộn, hoàng Quán chi gận đầu một cái. Đi thôi, đến đại sản ăn, còn thừa để buổi tối ăn. Nhanh nhiệm y nói với dịp liên cẩm, cầu ý không có phần của địch tinh. Lúc ăn cơm, một mình Diệp liên cẩm ăn cháo mà định tinh thèm thuộc, dĩ nhiên còn không bỏ qua thịt trên bàn buổi tối bọn họ công hề đề cập đến chuyện liên quan đến kinh phòng lầu mà là nhân nhiễm y, cái là chuyện hôm nay gặp phải người chết cùng thái độ của quan viên, họ liễu thành. Chẳng phải người cũng là quan sao? Sao không quan tâm? Địch Tinh nghe xong cẩn thận từng ly từng tí, hỏi quan hoán chi? Ta không xen vào chuyện của liễu thành. Hai mắt Địch Tinh giật lóa. Thật. Nhưng họ cũng không thể xen vào chuyện của ta. Bàn khoảng kia lạnh lùng liếc lịch tình, Địch Tình im lặng bị nhìn thấu rồi. Địch huynh muốn dựa vào người đứng đầu quan phủ, nhà những y cười nói, hắn cố ý vạch trần